các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Tiếng khóc trong đêm u tịch bỗng nhiên xuất hiện, làm cho cả làng lại một phen kinh dị. Chương 3. Khóc. Từ sau hai điều tai ương đổ xuống đầu làng này, người ta bắt đầu cảm thấy kinh sợ nơi mình đang ở. Họ túm tụm lại với nhau thành đoàn mà đi làm đồng, con cái cũng phải buộc dây mà dắt theo. Mỗi một sáng Tất cả đều phải có mặt cùng nhau, một mắt nhìn ruộng đồng ruộng, một mắt mà trông chừng lẫn nhau. Chẳng ai muốn mình hay là người khác là nạn nhân tiếp theo cả. Tất nhiên là cũng có vài người chẳng chịu nổi cảnh ấy, họ bàn nhau lần lượt bỏ làng mà đi. Khốn thầy ở cấp trên nghe đâu có hảo sĩ nổi tiếng khởi nghĩa chống quan Tây. Cho nên lính Tây nó đi lùng khắp trốn, súng ống Tây Dương hầm hầm, Dương oai ngày đêm. Lại nghe làng này có người định bỏ đi Ngẫm lại mới thấy Là cũng đúng làng này Thường chậm, sưu chậm thuế Nghĩ là chúng nó định làm phản Lính Tây nó đóng barrier Chặn tất cả lối ra khỏi làng Đứa nào mà còn cố vượt qua Nó bắn cho phòi ốc Nhất quyết không cho ai đi cả Vài người quyết tâm ra khỏi làng Nói dối rằng đi thăm người đau ở tỉnh Lính Tây nó cho người kiểm tra Lúc về nhận ra là không phải Không có trình bày nhiều. Dương Lê nổ súng, bắn chết giáo. xác dọn lại, chất lên xe bò, kéo lên trình quan. Máu tươi nhẻo dòng dòng thành vẹt dưới đất. Báo quan rằng là làm phản mẫu quốc, định đi theo phản loạn. Thế là xong. Thậm chí những kẻ bắn người vô tội kia còn được trao cả bội tinh, đeo lên ngực. Ngạo nghễ lắm. Ở lại chẳng được, đi cũng chẳng xong. Mà ban ngày đi không được thì người ta tính trốn vào ban đêm nhiều người nghĩ vậy liền vội vàng trong đêm tối mịt mù lặng lẽ rắt díu nhau rời khỏi làng người làng quê nghèo khổ chỉ biết đêm đến đốt đuốc châm đèn mới sáng tỏ mặt người bất quá thì chờ sáng trăng đâu nghĩ đến buổi đêm pháo sáng của tây nó bắn đỏ rực cả trời thế là nguyên một đám lộ hết cả ra lính tây thấy một đoàn người đang rắt díu Thập thà thập thò, lén la lén nút, liền nổ súng, bắn tằng tằng. Đám người ngã như dạ xuống đất. Loang thoáng, nghe tiếng phụ nữ kêu gào Chúng nó dừng bắn tiến lại gần. Phát hiện ra trong đoàn người có bốn cô gái trẻ, khuôn mặt đầy đặn dịu hiền, đang ôm sát người thân khóc lóc. Thấy dung mạo xinh đẹp, lính tây nó nổi lên thú tính, lôi cả bốn cô vào sau lũy tre. Ở ngoài còn lại, Chúng nó nổ súng giết sạch đàn ông, người già, trẻ nhỏ. Ở bên trong thì chúng nó thay nhau hãm hiếp bốn cô gái. Ác nghiệt thay, trời hôm ấy không gió mà lũy tre cứ rung ra rung rinh không ngừng. Tiếng khoái trá, sen lẫn với tiếng nức nở oan trái vang lên. Xong việc, cả bọn kéo quần, thắt phẹt mơ tươi mà đứng dậy dùng súng thúc cả bốn cô trần chuồng chạy về phía trước đoạn đến được làng chúng nó nổ súng giết sạch rồi mang số xác chết ở cánh đồng đặt ở bên cạnh sáng ra chúng nó báo quan trên là phỉ xuống làng bắt cóc thôn nữ hãm hiếp tuy là diệt được phỉ nhưng chẳng cứu được người ấy thế là chúng nó lại có được thêm bội tinh đeo lại càng thêm sáng trói mắt sau những sự ấy Người ta hoàn toàn bỏ đi cái ý nghĩ rời khỏi làng Họ cứ sợ hãi nhiều ngày Lâu dần lâu dần Họ trai lì hẳn Cho đến khi Những tiếng khóc đêm xuất hiện Nói chung là cái làng này luôn xảy ra những điều kỳ dị Nhất là từ khi gia trang nhà họ trịnh Từ bên tàu chuyển sang Trong đó có một chuyện mà cả làng dặn nhau là phải giấu kín đó là chuyện về những tiếng khóc giữa đêm người ta gọi là khóc xả nguyên vùng đất này chỉ có dăm ba hộ với khoảng hai chục khẩu vì nạn giặc tây bắt đầu có thêm nhiều người đến loanh quanh đến hơn trăm hộ gần năm trăm khẩu lúc đầu trong làng có nhiều tiếng than khóc nhưng người ta chỉ nghĩ là nhà nào đó có người thân chết vì đạn lạc cho nên cũng chẳng mấy chú ý bẵng đi vài ngày Những tiếng than khóc bắt đầu rồn rập hơn, khiến cho cả làng nghi hoặc. Người ta họp lại để tìm xem tiếng khóc từ đâu, nhưng chả ai nhận. Vì vậy cả làng cử một số trai đinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện